chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với nguyễn huy truyền dài kỳ trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp người xưa trở về tác giả phương trà tập bốn trị bệnh cho anh tuấn xong thì nhi cũng về sài gòn một bữa nó nghe điện thoại của thầy kỳ ở nhà anh cương và mẹ của anh Dẫn tới một người thanh niên Độ chừng 20 tuổi tên là Thành Thằng Thành ốm tông ốm teo Như mấy đứa bị nghiện Mẹ nó khóc lóc nhờ anh Cương Dẫn nó đi gặp cậu phát Vì nghe nói cậu rất hay Đã mấy năm rồi Dẫn đi biết bao nhiêu thầy Mà vẫn chưa trục được cái vong con quỷ ra Mẹ nó khóc mòn con người Thằng Thành có tánh đỏ đen Nên vốn đã quậy nay có thêm con quỷ Nó còn quậy hơn Bán xe rồi ăn cắp tiền nhà Đem đi ăn chơi trác tán Sau khi đã hẹn trước Anh Cương dẫn thằng Thành đến am của thầy kệ Lúc đó Nhi đã đến rồi Nó ngồi bên ngoài Thấy thằng Thành tới thì bảo Anh vô trong lễ Phật đi Chờ tôi vô sau Thằng Thành nghe lời Nó vào trong lễ Phật Cậu phát cũng về xác của Nhi Cậu quay qua nhìn thầy kệ hỏi ý nhau cái gì đó Chờ cùng vào bên trong Ngồi trước bàn thờ Cậu phát hội rõ tên tuổi Rồi nói với mọi người có mặt tại đó Phần này là một chồng nữ Theo năm này để phá đó Cậu phát còn đang nói dở Thì thằng Thành bỗng nhiên trồm lên Trước mắt Nhi Thằng Thành gương mặt khung dữ, Há miệng nhe ra cặp răng nanh vàng khè Nó nhào đến vồ lấy Nhi Nhi cũng có dài ba thế giỏ Nhưng nói thật thì không giỏi lắm Có điều hôm nay nó làm cho mọi người phải sửng sốt Thấy con quỷ tấn công Tức thì Nhi bật lại Chụp lấy tay nó Sau một cú lách người nhanh gọn Nhi vòng ra sau lưng khóa tay con quỷ Rồi tung liên tiếp một cú đá Vào quỷ chân khiến cho con quỷ ngã xuống Bồi thêm một gối vào trong lưng Thì con quỷ nằm trạp xuống đất Nhi làm gọn gàng tới mức chồng nó Cũng há hốc mồm ra Một tay giữ thằng thành Một tay Nhi đưa lên miệng Dứt khoát bẻ đi cặp nành Con quỷ trong xác của Thành kêu gào lên đau đớn Kể ra nguyên do cũng xuất phát từ hơn 3 năm trước Lúc thằng Thành chỉ mới 16-17 tuổi Tuy còn nhỏ Nhưng nó đã có máu đề đốm rất nặng con người ta tuổi này còn đang ngồi trong lớp học Nếu không cũng phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Riêng nó thì không Cứ hãy rảnh trang Nó lại ra ngồi mấy quán cà phê Để bàn đề Ê, tối qua quả, mày biết tao thấy gì không? Thằng Tiến bạn nói nhấn mày Mày thấy cái gì? Úi, sao mà mày thấy có bao giờ lên đâu? Mày đừng có khi dễ tao nghe Mày không tin á, thì tao đánh một mình Tới hồi tao trúng á, thì mày đừng có tiếc à Thằng Tiến lại cười mỉa mày Tao Nó nói Mày không trúng được đâu, mà trong đợi làm gì Tao nói cho mày nghe cái này Mày có muốn trúng không? thằng nói tù lao ai không muốn ừ, tao có cách nè nhưng mà phải gan mới làm được nghe gan là sao làm gì mà phải gan lớn với nhỏ như, như mày tối nay mày đi với tao không đi đâu nấu gì nấu lẹ đi úp mở hoài mệt quá ra cái chỗ nghỉ địa đầu sớm nhà mày á mày nhớ con nhỏ bị đụng xe chết mới vừa chôn bơm bữa bơ không Tao nghe độ nó Linh lắm Tao với mày ra đó xin số đánh ngày mai ừ, ừ, Thôi vậy Thấy ớn quá Ngoài đó gián tanh nè Lại tuốt chữa đồng nữa Thôi thôi đi Thằng Tiến nhìn bộ dáng yếu đuối của Thành Thì nó nhét đôi mép chế giễu. Trước cái thằng chết nhắc Nhìn mày á Nó biết không làm nên trò trống gì rồi Thôi mày không đi tôi đi mình Tối nay 8 giờ tôi ra đó Mày có suy nghĩ lại á thì tối ra đi chung Còn không thì... <cười> không nói hết câu. tiếng đứng dậy rồi bỏ dậy. Thành giống dĩ nhát gan nhưng nghe bạn khích cho nên nó cũng muốn liệu. Tuổi mới lớn mà, đứa nào chẳng vậy. Hồi chiều trời có mưa trị trả. Con đường đất dẫn ra ngoài nghĩa địa cũng trở nên lầy lội. Thành sắn cái ống quần lên ngang bắp giấy dò giảm từng bước chân để cho khỏi té. Con đường bằng đất nhỏ hẹp vừa đủ khiêng cái hòm làm cho thằng thành chụp ít từ nãy tới giờ cũng mấy lần cái đèn flash trên chiếc điện thoại của bóc không xôi được xa nhưng nhìn ra phía nghĩa địa thì nó thấy có những ánh nến lập lòe thường thì cái nghĩa địa này ít người đến viếng chỉ trừ các dịp chỗ chạp hoặc tiết thanh minh thì mới có người ra đây phát cỏ đốt nhang hay cúng váy thành nuốt một ngụm nước bọt rồi đứng nguyên tại chỗ nó cầm điện thoại bấm số gọi cho tiếng sau khi cho thành nghe nhạc chờ đã đợi thì tiếng mới bắt máy alo điện tao làm gì vậy hỏi mày trong ngoài cái địa chưa tao đang ra nè ủa mày ra hả mày đâu Ê, phải nãy giờ mày đi bằng cái đèn pin điện thoại không ờ đúng rồi mày là người đúc đèn cạnh ngoài đó đó hả ừ rồi tao nè ra lẹ đi tao thấy mày rồi thành nhìn về phía trước thì tiếng cũng bật đèn pin lên vẫy vẫy mà tra hiệu Chụp thêm mấy con ếch nữa thành mới tra được tới nghĩa địa nhìn mình mẩy nó lắm lem tiếng lại ghẹo <cười> mày đi sâu hay đi cầu cơ mày nhìn thảm hại vậy mày hay quá ha mày lội ruộng mày quen rồi còn tao đó vợ có đi đường đất đâu mà bằng mày thôi kệ tao đi bây giờ sao làm gì làm lại lẽ về trái bao giờ chửi tao nghe nhức cái đầu lắm á mày từ từ Tiến đã chuẩn bị từ sớm tất cả những thứ nó cần, mang ra từ trong túi một cái tấm ván, thành rồi cái đèn pin vào, thì thấy trên đó là một cái bảng chữ cái. Hai bên có các cặp từ, quỷ, thần, có, không. Thượng tai nó cầm lên cái đồng xu, rồi hỏi, Ê, tiền gỗ hả? Mà lấy đâu ra vậy? Nhìn ngủ ha Tiến giật ngay lại, cẩn thận không mất của tao đó. Mới chồm khuôn dạ, Xài xong đem về trả lại cho đó Cha của Tiến là thầy bố giàu Trong cái tụng đồ nghề của ổng Thì có biết bao nhiêu là thứ Thằng Tiến lấy đi một thứ Chắc ổng cũng chẳng biết gì đâu Nhìn thằng Tiến bài biện trai dễ chuyên nghiệp Nên Thành rất thắc mắc Ê, bộ mày thường chơi lắm hay sao mà rành vậy? Ừ, tao chơi nhiều lần rồi Có khi lên kia không Nhưng mà lên nhiều hơn không á Thành cũng không hỏi nhiều nữa Nó liếc mắt nhìn xung quanh Cái nghĩa địa không quá trọng lớn Nằm giữa một cánh đồng Chỉ có duy nhất con đường đất lầy lội ban nãy Dẫn vào bên trong Nó lại quay nhìn về phía ngôi mộ trước mặt Nơi mà thằng Tiến chọn để chơi cầu cơ Trên bia mộ Một cô gái trẻ tuổi chừng 25-26 Khá là xinh xắn Tuy đẹp nhưng lại vắng số Nhớ lại cái chết của cô Thằng Thành còn run run cô bị tai nạn cách nhà chỉ có mấy trăm mét một chiếc xe container vì bo cô gấp nên đã chèn phải xe của cô làm cô chết ngay tại chỗ xác cô gái bị liên tiếp hai cái bánh xe trước và sau cán qua không còn nhận dạng được người dân hô hoáng lên thì đã muộn mất rồi xác cô gái dính bẹp với đường người ta lấy một tấm chiếu phủ lên trên rồi chờ bên pháp y đến xử lý lần đó cũng có thành tận mắt nhịn. Họ gỡ từng lớp thịt dưới đường Cho lên một cái cắn Phần nào còn dính vào nhau thì dễ Chứ khó nhất là cái phần não bắn ra tung tóe Không có nhặt lại được Lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Người ta cũng dùng máy bơm Mà dội đi hết Bây giờ nhìn lại gương mặt này Thành có chút ứng lạnh Vẫn còn đang suy nghĩ miên man Thì tiếng vỗ vai nó một cái Làm cho nó giật mình Ê xong rồi bàn cầu cơ đã sắp xếp xong xuôi có nhang đèn bàn cơ và một đồng xu ở chính giữa thằng tiến dặn nè bây giờ tao với mày cũng đặt tay lên trên cái đồng tiền tao nói gì kể tao mày chỉ cần để tay vậy thôi khi nào mà đồng tiền nó chạy á thì mày cho tay chạy theo biết chưa mà dặn nè không có được rút tay ra dù có nghe thấy cái gì cũng phải trắng chịu đựng nghe chưa Thành ừ một tiếng Cho làm y như lời thằng tiếng Thằng tiếng nghiêm túc Nó để tay lên động xu Miệng nó bắt đầu đọc lên cái bài vẹ cậu cơ Hồn nào ở chốn non bồng Qua đây Hồn cũng vui lòng ghé chơi Dầu Hồn dạo khắp mọi nơi Ghé đây đàm đạo Chuyện đời trần gian Thằng Thành nín thở Nó nghe rõ mồm một, một tiếng con nhái Con dế đang kêu ở ngoài đồng rồi bỗng dưng nó hự lên một tiếng nó giật mình giật mình vì cái đồng xu chia tay bắt đầu di chuyển và nơi đó dừng lại là cái ôn chữ ma tiếng mừng trong bụng nhưng thành thì không lần đầu chơi cậu cơ làm cho nó hơi hoảng sợ nhìn về thằng tiếng lại thấy nó tỉnh queo nên cũng đỡ sợ hơn khi cơ đã lên tiếng bắt đầu hỏi Cô là người con gái trong ngôi mộ trước mặt phải không? Đồng tiền không được ai điều khiển Mà tự động di chuyển vào cái ô có Thằng tiếng gật đầu Nó lại hội tiếp vào thẳng vấn đề Tôi muốn xin một cái số để mà đánh vào ngày mai Nếu được tôi sẽ cúng cho cô đầu heo Đồng xu trên tay hai người lại trung lên Rồi chạy tiếp vào bảng chữ cái Vào các ô không và 8 sau khi được con số như ý thằng tiến kéo đồng xu vào lại ô thăng tức thì hồn xuất ra khỏi đồng xu đêm đó thành nó thức trắng màn cầu cơ vừa rồi làm cho nó cứ suy nghĩ mãi đánh không đánh chứ mình đã nuôi con bẩy hai được hai bữa rồi ông lẽ bây giờ bỏ nhưng mà cũng đã liều mình cầu cơ rồi sao bỏ được nghĩ sao làm vậy sáng hôm sau gặp nhau tại quán cà phê thường ngày thành hí hửng <cười> chú ơi bữa nay ghi cho con con không tắm, bao lô ba đại người đàn ông mập mạp nước da hơi ngâm trên cổ mang một cọng dây xích bằng vàng 24 k trông có vẻ rất nặng nề tội nghiệp nghe thành hôm nay dám bao lô ông nhèo đôi mắt vốn đã hí nay lại càng hí hơn mà hỏi lại có gì mày còn nợ tiền tao đó nghe mày trả đi rồi nói tiếp mày chú ơi con không có vịt của chú đâu cái phần tiền hôm bữa chú để sau đi còn bữa nay con có tiền con ghi cho chú ghi cho con đi thằng thành cũng hay đáo để mới sáng sớm mà nó đã xách xe ra khỏi nhà đi được đâu nửa tiếng thì nó cuốc bộ trở về chú gạt má nó một số tiền bảo là tra tiệm lấy xe vậy. xe hư đang gửi sữa Mẹ nó vừa móc túi ra hỏi bao nhiêu Thì nó chộp lấy rồi chạy luôn Đúng là cái thằng nghịch tử Mẹ nó bị nhiều lần Cho nên cũng chửi mấy câu Mà không thèm đuổi nữa Cầm cọc tiền của Thành người đàn ông đếm qua đếm lại Rồi bảo Rồi Điều chiều này trúng Tao trừ cái tiền hôm bữa ra Còn không trúng thì mày lo kiếm tiền trả cho tao Không là tao tới tới nhà kiếm má mày đó <cười> Chú yên tâm đi Con chắc trúng à Và chiều hôm đó y như mọi người đang nghĩ Cả hai trúng đề Thành hí hững vì túi tiền đang trủng rỉnh. Nó vui vẻ trả lại cho mẹ nó số tiền Mà bất đắc dĩ nó phải mượn ban sáng Thế nhưng từ đó nó cũng bắt đầu thay đổi Trước đây dù có đam mê để đấm Nhưng Thành vẫn có công việc Để phụ mẹ nó chạy gạo Sau cái lần trúng đề được gần chục triệu Thì nó càng ăn chơi hơn nữa Ban đầu là cầm xe Đến sau cài tủ lấy tiền nhà Bao bạn bè ăn nhậu Mẹ thành khóc hết nước mắt Mà nó dẫn chứng nào tật đó Ban đêm có khi nó ngủ đại ngoài lùm Ngoài bụi Để cho bà con dịu nhau đưa dậy Ấy lạ một chỗ Là cứ hệ về tới nhà Là nó thức Đã nhiều tháng trôi qua Mẹ nó chưa bao giờ thấy nó ngủ cả Không biết ban ngày nó đi chơi Cho ngủ ở đâu Mà ban đêm thức miết Quan tâm con bà nhiều lần gặng hỏi con à mày có bệnh gì trong người không nói mẹ nghe coi mẹ đưa đi trị Nay nhìn mày hốc hác mẹ lo quá người mẹ già đưa bàn tay thô ráp xoa lên đôi vai xương sẩu của thành nó hất trà nói kệ tôi bà quan tâm làm gì bà đi ra để tôi yên bà không đi tôi đánh bà bây giờ đó thằng thành với tay lấy cái phích nước trên bàn đưa lên như muốn đập xuống đầu mẹ nó. Thế vậy bà cũng thôi không nói nữa, rồi lặng lẽ bước ra. Trước đây Thành có ngủ nghịch đến mấy, cũng không bao giờ hỗn với bà tới như vậy. Nhưng bây giờ nó thay đổi nhiều quá, khiến cho bà vừa buồn, lại vừa lo cho con. Một hôm bà đi làm đồng vậy khi đó cũng đã xế trưa. Thấy cửa mở, bà nghĩ thầm trong bụng. Ủa, thằng Thành bữa nay nó không có đi chơi hả? Hay là nó suy nghĩ lại rồi cả Nghĩ đâu thằng con trai chịu ngoan ngoãn Mẹ nó bỏ cái cuốc Gác vào bên dách nhà Rồi dòng ra sàn nước Múc một gạo nước xấu lên chân tay Bà lên tiếng gọi Thanh à Con cơm chưa Không có tiếng trả lời Bà lại gọi thêm một lần nữa Còn có đó ông Thành Không gian yên ắng đến lạ thường giác hoàng thứ sáu của người mẹ như mách bảo bà bắt đầu vừa gọi lớn vừa chạy quanh nhà tìm đứa con trai thành thành ơi có con, con đâu trời thành căn nhà nhỏ không có bóng dáng của thành đâu bà bắt đầu tìm ra ngoài giường phía sau giường cây cối trầm trạp mẹ thành lần vào bên trong để tìm nhưng không gặp khi quay trở vào ngay cái nhà củi chuyên để phân bón và thuốc trừ sâu thì bà nghe thấy mùi thuốc chảy phát ra nồng nặc Bà nghĩ là thuốc bị đổ, cho nên mới mở cửa xem thử. Trời ơi, bà con ơi, ai cứu giùm thằng Thành? Nó uống thuốc sâu bà con ơi? Người ta nhìn thấy mẹ Thành đang cõng nó trên lưng, chạy ra ngoài đường. Người phụ nữ chuyên làm nông nặng nhọc, nhưng phát một thanh niên trên lưng cũng không dễ dàng gì. Bà cứ sụp lên sụp xuống như muốn gục đi. Người ta hẹn nhau chở nó lên trạm xá, rồi đưa vào trong bệnh viện xúc ruột. Mẹ nó khóc như lũ về, mai mà cứu được. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, nó thú thiệt với mẹ. Ngày hôm đó, lúc con đang ăn cơm, ấy, thì có cô gái đứng sau nhà mắt con ra. Cô đó là cái cô mà chết ở ngay ngã ba đèn xanh đèn đỏ đó mẹ. Cổ kêu con uống nước cam ngon ngọt lắm. Con nghe như là bị thôi miên vậy đó. con nghe theo rồi uống thuốc luôn uống luôn thuốc rầy, cậu đó có muốn con chết theo mẹ ơi? Giống là người tin tâm linh, mẹ Thành nghe nói như vậy, thì ngay sau khi ra viện đã đưa nó đi tiệm thầy. Từ đó đến nay cũng bốn năm ông, nhưng không có ông nào giúp được cho nó. cứ màn nó đến nơi, là lại cho uống bùa, cho bảo quay về, nhưng dòng thì dẫn theo. kéo dài mãi hơn 3 năm, thì trong một lần nói chuyện, anh cường kể về cậu phát mẹ nó đã khóc lóc xin giúp đỡ. Lại quay về cái lúc nhi bẻ được cặp nanh quỷ của nó, lúc này nó không còn là một phong ma bình thường mà đã mạnh lên thành quỷ từ lâu. Nhi kéo cho thành ngồi lên đàng quạng, mắt nó vẫn nhìn chăm chăm trong đầy oán hận, miệng nó không khép lại được dễ như đau đớn lắm. nước chảy nó chảy lòng thòng ra nhưng không rớt một giọt nào cứ hễ gần chạm tới đất thì nó lại hít lên thầy kệ như nhìn ra điều gì liền hỏi nhi ờ ông là ai uh... chắc không phải là ông phát hả người ở trong xác gì trả lời rất dõng dạt ta là thằng quy được bề trên phái về hỗ trợ mình thiện diệt quỷ Minh Thiện chính là pháp danh mà vị sư già năm xưa trên núi Sam đã cứu chết hai cậu đặt cho. Còn thần Quy thì trước giờ chưa từng xưng danh. Chỉ biết ông là một trong tứ linh long lân quy phụng. Ông cũng được xem là ông tổ của bộ thuật. Thần Quy không nói nhiều mà lại liên tiếp đi đường quyền khiến cho con quỷ kêu la thảm thiết. Ông đánh tuy nhìn rất nhẹ nhàng nhưng con quỷ thì vô cùng đau đớn. cuối cùng nó chịu không nổi nên phải cúi đầu xin tha thần quy ơi làm ơn xin tha cho con con sợ lắm rồi con không có dám nữa đâu công tại sát này năm xưa sinh số đánh đề hứa hẹn cúng cho con nhưng rồi thất hứa nhìn thấy nó nhẹ dí cho nên con theo phá nó từ nay xin thầy cho con quy y để đi tu con không dám hại người nữa đâu thầy ơi thấy vong quỷ đã quy thuận thầy kề liền quy y cho nó ông rùa không tự mà biệt lúc nào không ai hay lúc này cậu phát trở về cậu đốt cho vong quỷ áo mới còn thầy kề thì sái tịnh cho nó thầy lấy một ly nước nhúng vào một nhánh bông cúc rồi vừa đi vòng quanh vong quỷ vừa giũ nước vào người nó tức thì lớp quỷ được lột sạch trả lại một nhân ảnh xinh đẹp hệt như lúc còn sống thầy cũng quy y cho vong nữ đệ tử chúng con xin suốt đời quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, quy y Phật rồi, cõi đọa vào địa ngục, quy y pháp rồi, cõi đọa vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi, cõi đọa vào bàn sanh. quy y bảo Lần đó Thành như được sống lại một lần nữa Nó thay đổi tính tình Trở nên siêng năng và hiếu thảo Bây giờ sau khi kết thúc hợp đồng lao động bên Đài Loan Thì Thành trở về nhà Vừa phụng dưỡng mẹ Vừa theo cậu phát học đạo Để mà tu tâm Sau khi giúp đỡ được Thành, thoát khỏi kiếp vòng theo. Hai vợ chồng Nhi ở lại am thầy kề thêm lửa tháng và giúp được rất nhiều người. Sáng hôm nay, trời vẫn còn sớm, có hai ba người phụ nữ tiến vào bên trong chánh điện. Một trong số đó là chị Thắm, học trò của thầy kề. Theo sau chị là một người phụ nữ đã có tuổi, nhìn bà chắc độ ngoài 50. Bà mặc một cái áo bà ba trắng với chiếc quần đen, nhìn cao tráo. da vẻ trắng trẻo rất sang trọng bước vào trong nhà bà đi thẳng vào thấp nhang rồi vào ngồi trong chánh điện cứ nghĩ bà đến chị để cúng bình thường thì chị thấm vọng ra sau tìm gặp con nhi chị trình bày em cha trước coi giùm cô này với cổ bị hành xác mấy chục năm nay á mà không có ai coi ra được hết đâu em mời cậu về đi cho nhờ cậu hai đi tạm xem có ra không Cái cô đang lại Phật đang đó hả chị? Ừ à nhi ngón nghiêng qua lại Nhưng đôi mắt âm dương của nó không nhìn ra được gì Nó hỏi chị Thấm Em thấy cổ bình thường mà Chị nó cổ biện sao? Chị Thấm kéo Nhi ngồi xuống Chị lại kể Cô này bị hành xác mấy chục năm rồi đó Ai cũng nói là cô bị thần kinh Nhưng mà khám không có ra bệnh người nhà vẫn cổ đi biết bao nhiêu thầy bà mà cũng không ai biết bị gì hết á nhi vẫn chưa hiểu lắm hỏi lại nhưng mà hành là hành sao Ừ thì trước đây lúc cổ còn trẻ cổ vẫn bình thường nhưng mà từ lúc cất nhà ra ở riêng thì lại có chuyện cô bắt đầu ăn chay mà là ăn chay trường luôn đó tối ngày hết cúng kiến rồi lại múa hát em hỏi thử cậu có giúp được không À, em, để em gọi cậu về Để cậu giải quyết nha Chị mời cô vô ngồi đi Nhi thay ra cái áo Cho bỏ một gói thuốc vô túi Người phụ nữ đang ngồi Hai tay chắp trước ngực Như vừa bước ra nó lấy một điếu thuốc châm lửa Đưa lên miệng Đích thị là cậu phát về Cậu nhìn người phụ nữ, cậu hỏi Cô tên gì? Tuổi gì? Dạ tôi tên Lê Thị Phước Tuổi ất mùi Cậu xoay qua bên trái Nói gì đó vào không khí Rồi lại ngồi hút thuốc tiếp Không lâu sau cậu trả lời Nhà cô được xây trên một cái lò rèn Người chủ lò rèn năm xưa Chính là người theo cô suốt thời gian qua đó Bên của tôi nhìn vào trong nhà Thấy có một bàn thờ của đạo cao đại Bây giờ bắt buộc tôi phải lên đường đi xin lệnh gọi hồn Thường thì phần âm của đạo nào Sẽ do đạo đó tự giải nhưng mà tôi sẽ cố giúp xem sao nhi bỏ điếu thuốc trong miệng xuống rồi dụi vào cái gạt tàn cậu phát đi rồi khi mọi người chờ chốc lát mọi người ngồi im thinh thích chờ đợi sau gần nửa tiếng đồng hồ thì cậu phát quay về xác nhi cậu gọi xin mời nhập xác cô phước đây cũng là một xác hội cho nên rất dễ nhập khi phần căng đã vào cô vươn vai một cái rồi chắp tay một giọng đàn ông cất lên <cười> bồ phật bồ phật không biết cụ là chủ lò rèn cũ mà sát này hiện nay đang cất nhà lên có phải không cụ ông cụ trong sát cô phước cười giọng cười của ông cứ vang vang <cười> câu này còn nhỏ mà dỗi lắm tôi hành sát nó biết bao nhiêu năm mà không ai nhìn ra chỉ có mình cậu biết thôi <cười> Giọng cười của ông nghe hiền Không có ác ý Cậu phát tiếp lời Xin ông bỏ qua cho tính nữ này Cô là người trần mắt thịt Không biết ông ngự ở đó Mới cất nhà lên trên Xin ông quan hệ bỏ qua cho Ông cụ chỉ tay vào cậu phát Mà nói Nhà cô tu thì tôi ở Nhưng nếu ông nói vậy Thì bắt đỡ này phải lập cho tôi cái dinh. Dù sao tôi ở đó cũng 300 năm rồi. Quen chỗ không có đi được. Khi đó có chú Lộc là em của cô Phước ở đó. Nghe thấy ông cụ nói vậy thì đồng ý ngay. Dạ con hứa. Chỉ cần ông không hành chỉ con nữa. Thì con sẽ lập dinh thờ cúng ông đền hoàng. Ông cụ cười lớn một tiếng rồi xuất ra. Thấy cô Phước như muốn ngã. Chú Lộc nhanh tay đỡ lấy chị mình. Đến để cô nghỉ ngơi một lát Thì tự nhiên cô Phước lại bật dậy Cô nắm lấy tay chú Lộc nước mắt đầm đìa. Con ơi con Ba nè Ba dìa nè Lộc Người nhập vào cô Phước lần này không ai xa lạ Mà chính là ông thân của chú Cũng là ba trụt của hai chị em Ba chú nắm lấy tay chú Trung rung nói từng lời Vợ con Vợ con nó yếm con đó Lộc chú lọc lộ trỏ gương mặt sửng sốt chú không tin vào tai mình bà nói sao yếm con hả bà có nhầm lẫn gì không vợ chồng con hòa thuận vui vẻ lắm đâu có cả giả hay gì mà phải yếm con chứ bà ông già lắc lắc đầu nước mắt giàn giụa ra nó muốn giành đất đai của nhà mình nên nó yếm nó còn không muốn cho con về thăm má con nữa Nó im luôn bà không cho bà vô nhà Thành ra ba không dễ kêu con được Lộc ơi Nhìn thấy con bị nô hại Bà đi sau đành nha con Ông cụ khóc lóc nhìn rất thương cảm Không người cha người mẹ nào Thấy con cái khổ sở mà không thương Ông già khóc lóc một hơi Cho quay qua mà xin cậu phát Cậu ơi Cậu giúp dùm cho tôi chứ con tôi đi cậu cậu làm ơn gỡ bộ cho nó để nó không còn mụ mị mà nghe lời con vợ thất đức của nó nữa cậu cũng gỡ cho tôi Đây tôi có cơ hội về thăm nhà thăm con cháu nghe cậu tôi lại cậu cậu ơi không cần ông già phải van xin cậu phát cũng không bao giờ thấy chết mà không cứu thôi ông đừng lại tôi ông cứ yên tâm đi tâm nguyện của ông tôi sẽ thay ông hoàn thành Ông già quay lại Căn dặn đứa con trai lần cuối Ba về dặn con bấy nhiêu Rồi ba đi tu con chỉ còn chứ con phước nhớ về thăm má con thường nghe con Nói xong ông xuất ra Cậu phát lệnh cho bên gia của cậu đi điều tra Sau khi biết được người vợ của chú Lộc Đã ếm trốn và ông cụ bằng cách nào Thì tức tốc quay về Sau một lúc âm binh quay trở về sĩ vào thai cậu phát Cậu liền gọi chú Lộc Ông về nhà Lục tìm trong tủ lấy ra bộ áo dài khăn đóng màu đen Mà ông cụ để lại Rồi mang đến cho tôi Chú Lộc sửng sốt Vì làm sao cậu phát biết được chuyện Ở trong tủ nhà mình chứ Đang còn ngay ra Thì cậu lại dục Ông về lấy cho tôi đi Để tôi còn gỡ Ông cụ vẫn còn đang cốc đi nè Nghe vậy Chú Lộc đứng lên lấy xe chạy ngay về nhà Trên đường đi Chú luôn nghĩ về người vợ đầu óc tay gối của mình Thật sự chú không ngờ được Bà ta lại ác độc tới mức Ám hại cả chồng Lẫn ba chồng không thương tiếc như vậy Dừng lại chiếc xe vào sân Chú bước vào trong nhà Thiếm Lộc đang ngồi coi TV Chương trình hài kịch trên TV Làm thiếm cười nghiêng cười ngã Chú Lộc bước vào mà miệng im như thóc Nghe tiếng xe từ ngoài ngõ Thiếm đã biết chú vậy thấy chú đi thẳng lại cái tủ thờ mở khóa tìm kiếm cái gì đó thím mới hỏi ông tìm gì trỏng vậy ông lộc chú lộc vẫn lặng thinh giở từng lớp sách cũ kinh phật ra phía dưới cùng nằm tận trong gốc là một cái túi ni lông màu đen cũ sờ vào thấy có cái khăn đóng chú lộc biết ngay mở cái túi ra xem quả là bộ áo dài của ông cụ mà cậu phát đã nhắc đến nhìn bộ đồ trên tay hai mắt chú lồng lên sòng sọc. Thiểm lộc nhìn thấy chú lôi bộ đồ ra thì mặt mày xanh như tàu lá. Thiểm ấp úng đánh lảng đi. À, à, anh nữ cô nhà, em đi tìm mua đồ cách. Đừng lại, cô phải giải thích cho tôi. Chú chìa bộ đồ của ông cụ ra trước mặt, bên trong có một lá bùa lỗ băng và một cây kim to. Thiểm lộc cứng cả hàm không biết phải nói sao. Chú lộc tiến tới một bước. tát ngay vào mặt người vợ hiểm độc của mình mày đừng hồng ấy được một tấc đất nào của nhà tao bị tát một cái đau điến khiến cho thím lộc ngã ngang ra sàn chưa kịp định thần thì chú lộc đã bỏ đi chú mang bộ áo dài quay về am của thầy kệ lúc đó cậu phát vẫn chờ trong xác của nhi đưa cho cậu thứ cậu cần chú lộc lui lại ngồi vào một góc cậu phát còn đang trị cho người khác Sau khi vong người chiến sĩ được cậu đưa đi Thì cô Phước ngã ra Nãy giờ chú Lộc trở về xác cô Phước liên tục bị nhập bởi các vong linh Chủ yếu là muốn nhờ cậu đưa đi tu Khi đến lượt chú Chú ngồi ra chính giữa đối diện với cậu phát Cậu cầm lên bộ áo dài Lấy ra cây kim Rồi đốt đi lá bùa trên đó Cậu dùng tiếp ba cây nhang Rồi đốt lên Cậu vẽ một lá bùa bóng bằng khối Của cây nhang đang cháy trôi thổi vào mặt chú. Chú Lộc thấy trong người lâng lân, Rồi nhẹ bẩn như trúc đi được cánh nặng. Tuy gỡ được bùa, Nhưng sau ngày đó, Gia đình chú Lộc cũng tan vỡ. Bù lại chú lấy lại được tình thân trong gia đình, Đã biến mất từ bấy lâu nay. Cô Phước và chú Lộc thường xuyên về thăm mẹ già, Để phụng dưỡng bà, Y như lời dặn của ông cụ trước lúc đi tu. Hôm đó hai vợ chồng Nhi và thầy Kề Phải thức tới gần sáng mới làm xong việc Khi tất cả các vong linh Đều đã theo cậu phát mà đi hết Thì ba người cũng nằm trong một góc mà nghỉ ngơi Tội nhất là Nhi và cô Phước Sau khi phận căng đi rồi Nhìn họ rất mệt mỏi Đặc biệt là cô Phước Tìm chỗ ngã lưng tra Mà ngủ một chất liền tới xế trưa Thì có tiếng một người phụ nữ Gọi vọng từ bên ngoài Thầy ơi Con có việc nhờ Làm ơn mở cửa cho con đi thầy Bị đánh thức, biết là có người tìm Nhi cũng sửa soạn lại quần áo mặt mũi Thầy kệ đi mở cửa cho một người phụ nữ cho mời vào trong Anh Tuân đã chăm sẵn ấm trà nóng hổi Nhi cột lại cái đầu cho gọn xong Cũng bước ra tiếp khách cô tư năm nay cũng ngoài năm mươi Ăn mặc giản dị lắm Giữa nghe thầy giới thiệu Nhi có phần căng rất giỏi Thì cô mừng ra mặt Hai tay cô đang dạo nhau Để lên trước ngực Từng lời cô nói ra nghe như vàng xinh. Dạ, bà cụ nhà con năm nay 90 tuổi rồi thầy. À, con tên Nhi, cô kêu con bằng Nhi là được rồi. Ờ, má cô á 90 tuổi rồi. Cách này nửa tháng vì sức khỏe yếu, lại thêm nhiều bệnh già cho nên bà mất. Có điều... À... Lời kể của cô Tư về bà cụ... Đưa mọi người quay trở lại thời gian 2 tuần trước đây Hai mẹ con cô tư nhà ở gần cầu Mỹ Thuận Do bệnh nặng không qua khỏi Bà đã qua đời Khi đưa cụ từ bệnh viện về Thì xác cụ đã cứng Nhưng vì còn đợi con cháu ở xa Mọi người chưa liệm cụ ngay Mà vẫn để chờ Sau khi gia đình đều đã hội tụ đông đủ Thì người ta mới bắt đầu khăm liệm Khi đã vào quang Người biến đến cũng thư giận 10 giờ tối tất cả khách phiến đã về hết không còn một ai bên trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại mấy đứa con trai và cháu nội của cụ ở lại vừa đánh bài vừa canh quan mòn mỏi đến gần 2 giờ sáng thì nhân là cháu nội của cụ vì mệt quá mà nằm xuống chiếc chiếu quỵ trước đầu quan tài để ngã lưng còn những người khác thì tra bộ giặc tre ở nhà dưới chen chúc nhau mà ngủ ánh đèn cày leo lét trên chiếc quan tài dung đã yếu ớt Bây giờ lại càng yếu hơn Ngoài trời hình như sắp mưa thì phải. Gió thóc dạo liên tục Làm cho anh nhân cứ co trúc người lại vì cơn lạnh Cái bóng đèn chữ U được treo ở trước sân Cũng đang lắc lư theo từng cơn gió Có tiếng động gì đó như tiếng gõ cửa Anh nhân hé mắt dồn thử ra Thì không có ai Nhà có tang thì đâu có đóng cửa Mà chẳng phải anh cũng đang nằm ngay cửa đây hay sao Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ vẫn vang lên từng tiếng gõ cốc cốc Giữa không gian vắng lặng của đêm Làm cho tiếng gõ càng lúc càng rõ rệt hơn Anh nhân bị làm phiền bởi tiếng đồng lạ Thì không ngủ được nữa Anh đứng dậy giáo giác nhìn xung quanh Ngôi nhà vắng lặng chỉ còn có mình anh Đảo một phòng ra nhà sau Thì mọi người vẫn còn đang ngủ Trong bụng của anh không có nghĩ nhiều à, Chắc là nghe lầm thôi tự trấn an bản thân một câu, anh cũng quay trở lại chỗ cũ mà nằm. thấy nhang đã tàn, đèn kệ trên quan tài cũng tắt đi. anh nhân lấy cái hộp quẹt, đốt thêm nhang, cho mồi lại mấy cây đèn. vừa định quay ra ngủ tiếp, thì anh một lần nữa nghe thấy tiếng cốc cốc bằng nại. bây giờ anh nhang mới có thể khẳng định là mình không có lầm. nhìn cái quan tài, anh bắt đầu thấy hơi sợ. tiếng gõ phát ra đều đều chốc chốc lại có tiếng như móng tay cào vào vách gỗ anh áp tay vào bên hông quan tài nghe thử nhân nội nè nhân tiếng nói thiều thạo phát ra từ bên trong quan tài làm anh nhân hết hồn tóc cái của anh dựng hết cả lên để chắc chắn lần nữa anh nuốt ngụm nước bọt rồi kề tai nghe lại vẫn là cái giọng yếu ớt ban nãy nội khó thở qua nhân mở cho nội ra anh nhân lúc này xác định rõ ràng người vừa gọi tên mình chính là bà nội thì tất cả chạy xuống nhà sau dẫn đầu mấy chú mấy bác dậy cùng ra đằng trước mọi người đứng bu quanh cái quan tài mắt nhìn nhau như chờ đợi ý kiến một người gật đầu rồi hai người gật đầu họ mới hẹn nhau cài nắp hòm ra Nắp hòm đã được trét chai cứng ngắt rất dạ lắm mới mở ra được Sau khi mồi hết lớp trà ướp Thì họ đỡ được bà cụ ra Bà nằm bên trong mấy lớp ni lông Bó người cứng ngắt như đồ bánh tét Vậy mà tay của bà lại xé được một cái lỗ, Bà thò ra ngoài Vẫy vẫy liên tục Bà vẫn còn nói chuyện được Giọng cứ khào khào Mẹ cha tụi bay Dám bó tao vậy hả Tao đập chết cha tụi bay Mở ra lẻ cho tao Nghe bà chửi Mọi người vừa lo Nhưng cũng vừa mừng Mừng vì má mình nay đã sống lại Nhưng lo Là vì trong đời của họ Ai cũng ít nhất một lần Nghe về quỷ nhập trang Dù biết như vậy Họ vẫn cố gắng tin rằng má mình đã quay về từ cổ chết Từ ngày đó bà cụ trở lại cuộc sống với con cháu Vì già yếu Nên bà cứ nằm một chỗ không đi lại được ăn uống tiểu tiện đều có người lo tôi dạy bà ăn uống rất ngon miệng cứ độ dài 3 tiếng là cô tư con dâu của bà phải đỡ bà dậy để mà đút cháo bình thường mỗi ngày bà ăn nhiều lắm là một chén cháo lưng ngoài ra chỉ uống được yến với sữa thôi thế nhưng bây giờ mỗi cử bà đội ăn đến hai ba chén gà thì ăn lần một con mọi người nhìn bà biết ngay là đã bị quỷ nhập người ở quê tin vào tâm linh chắc chắn khi thấy bà cụ từ cõi chết sống lại ít nhiều cũng có lời ra tiếng vào hôm đó có cô bánh lọt chạy xe ngang nhà nghe tiếng chào từ xa bà đã gọi ê con đào vô đây đường vào nhà bà thì xa chị đào thì ngoài ngõ vẫn nghe rõ tiếng của bà lanh lãnh chị đào nghe thấy bà gọi thì khựng lại chị sợ nên không dám vô vừa hay thấy cô tư Đi mua đồ tập quá vậy Chị mới dám xuống xe Hồi nãy bà hai á mới kêu mua bánh lọt đó cô Tư Cô mua cho bà một bịch đi cô Cô Tư nghe chị Đào nói vậy liền móc tiền ra mua Bên trong bà lại nói vọng ra Còn Đào đâu Sao nó không vô đây Ủa nó sợ tao hả Mày nói tao là quỷ phải không Tao bẻ lội cổ mày nghe mày Chị đào nghe bà nói thì hết hồn, bỏ lại bịch bánh lọt rồi leo lên xe đạp đi mất dạng. Chị rất sợ bà, từ lúc chạy ngang nhà nghe bà kêu lại là chị đã rung rồi. vừa mấy 20 phút trước, chị còn đang đứng ở ngã ba vừa bán vừa nói chuyện với mấy bà trong xóm. Ai ai cũng nói là bà bị quỷ nhập trạng. Chị không thể ngờ từ ngã ba đó đến nhà của bà 4 trăm thước mà bà cũng nghe được. Tuy ban ngày bà yếu ớt Chỉ nằm ăn trò chửi Nhưng ban đêm bà khỏe vô cùng Cứ hễ trời sập tối Là bà lại bước xuống giường Đi lại khắp nơi Con cháu ngủ trong mùng Đứa nào bà cũng dở lên dộm Biết là không thể để lâu hơn nữa Hai vợ chồng cô Mới nhờ người hỏi thăm Rồi tìm đến gì Là vậy đó con Bây giờ con cháu ai bà cũng chửi hết cô nghi là bà bị nhập Chứ không phải là bà đâu Ừ, nói thật với cô á thì cũng có nhiều trường hợp chết lâm sàng rồi sống lại lắm Để con lên cô mới biết được Con cũng đang rảnh nè, con đi với cô Vợ chồng Nhi chạy xe theo cô Tư Rẽ vào một con đường nhỏ gần cầu Mỹ Thuận Đường đi vô nhà cô rất khó đi Hai chiếc xe máy chạy trên một bờ đê rất cao Bên phải là ruộng, bên trái là sông Chạy không khéo là trớt xuống ruộng cũng chết Hoặc lũi xuống sông cũng chết luôn Qua được bờ đê tử thần Tưởng đâu là ngon rồi Ai dè muốn vô tới nhà Còn phải quẹo xuống một cái bờ tranh nữa Bờ tranh này bề ngang có năm tấc thôi Anh Tuân vừa chạy vừa nín thở Vì sợ lỡ mà thở nhẹ một cái Thì lọt xuống ruộng chứ chẳng chơi Con đường nhọc nhằn ấy dẫn vào duy nhất một căn nhà nhỏ Xung quanh chỉ toàn là ruộng Nhà cô nghèo Lợp lá vách tre kiểu xưa Dòng dòng nhà có trồng mấy cây nhãn Và một giường vừa nhìn âm u ma khoái lắm Bước vào bên trong như liền lấy tay bịt mũi Cô Tư thấy vậy thì hơi ngượng, Vì nghĩ nhà mình hôi hám Nên mới làm khách khó chịu Thế vợ hơi mất lịch sự Anh Tuân khiêu khiêu Làm kỳ vậy, bỏ tay xuống đi Nhi không phải là người thiếu thế nhị Nhưng thật sự thì cái mùi bốc ra từ căn nhà này Làm cho Nhi không thể nào chịu được Không một ai ngửi ra Tại vì nó là mùi tử khí Cô lấy cái khẩu trang đeo vô Rồi theo cô Tư bước vào bên trong Lúc này cậu phát dậy thẳng sát Nhi Mà không cần mời Cậu chào Chào bà Bà cụ nằm trên chiếc giường cũ Xung quanh bọc lại bằng tấm bạc sọc Cho gió không có lùa vô Bên trong vẫn có một cây đèn sông cho ấm Bà nằm im không trả lời Nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt Cậu cũng không nói gì thêm, mà bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu gọi cô Tư lại, trời nãy. Ở đây tôi thấy có một cái trường quân y. Nơi thời chiến tranh mấy ông mũ sẽ người chết, cho nên ma nhiều dữ lắm. Giữa bước vô đã thấy rồi. Cậu lại nhìn bà già, người bà nhỏ xíu, có 32kg, toàn da bọc xương. Khớp gối khớp tay thì không co duỗi ra vô được, mà cứ cứng đơ. mặt mày của bà bây giờ nhìn kinh hãi lắm, hàm chăng hưu ra ngoài, da đầu tớp lại, nhìn như một cái hộp sọ vậy. trên đầu chỉ còn le que mấy cọng tóc vàng khè cậu phát hỏi tên tuổi của bà, rồi nói người cô thuộc của bà giáng số, bệnh chết hồi chừng đâu bốn năm tuổi thôi. ông nội của bà bùi sát người ta xuống mé bãi, cho nên bây giờ người ta về hành đó. Bà cụ ứa nước mắt ra Nghe cậu nói gì Bà vừa khóc vừa kể Ba con Là ông nội của nó Lúc đó nhà con đi ghe Học có đất chôn Ông thấy con chết Nên lấy cái dầm môi đất trên mé bờ lên Nhét con xuống dưới Thế lạnh dữ lắm Đôi dữ lắm Con đi theo nó nay đã 30 năm rồi Mà không ai hay Cái lúc nó chết con mới vô nè. Bây giờ con tra là nó chết chắc đó. Sống chết có số. Thân xác này không thuộc chị con. Con đi theo cậu đi. Cho cậu cho con quần áo mới. Được ăn uống nè. Thôi. Bây giờ con ở trong xác nó. Con có ăn có uống rồi. Không sợ lạnh nữa. Con không đi đâu cậu ơi. Con ở trong cái xác này đó. Già cõi con đâu có chạy nhảy vui chơi được con theo cậu lên núi đi trên đó có nhiều bạn cỡ tuổi với con lắm cái xác này càng ngày càng teo tóp rồi chạy thắng nữa cũng sẽ hư thôi lúc đó con biết vào xác ai khi đó có hối hận á thì con biết tìm cậu ở đâu chứ dông nhi suy nghĩ cái gì đó một hồi cuối cùng cũng gật đầu sau đó xuất ra ông tan mun sin nắm lấy tay nó cho dẫn về núi. Cái xác bà cụ liền ngã ra, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Bây giờ không phải mình nhi mà ai nấy đều ối mửa liên tục. Cậu phát dùng hai lá bùa dán cửa trước cửa sau, không cho vong khác vào lại trong xác. Cho cậu vo một lá bỏ vào miệng bà cụ. Xong xuôi thì cậu xuất ra. Người nhà súm lại mà bỏ bà cụ lại vào trong quan tài. Cái quan tài mà lần trước một lần họ đã cãi ra. vì bà cụ chết đã lâu nên khi bỏ vào họ rất cẩn thận ấy vậy mà tứ chi vẫn cứ rơi ra còn cái đầu thì lìa hẳn ra ngoài đang bà phụ nữ trong nhà nhìn thấy cảnh đó thì ôm nhau la lên ổn tội sau khi quan tài đóng lại lần cuối nhị mới yên tâm ra về. Đến xế chiều hôm đó Hai vợ chồng mới về được nhà của thầy kệ Sau khi làm cơm xong Còn chưa kịp ăn Thì chị thắm lại đưa một người phụ nữ khác đến Chị thắm là người quen biết trọng Nên cứ hễ ai cần cái gì Cũng đều tìm đến chị Nhờ chị dẫn đến gặp thầy Lần này chị thắm dẫn đến âm thầy kệ Một người phụ nữ tướng người nhỏ con Ăn mặc rất đơn giản Ở sân gặp Nhi đang ngồi ngoài bàn đá Cô ta đưa đôi mắt sắc lẻm nhịn, không có chút cảm tình nào. Cũng chẳng hỏi hang tiếng nào, cô bước luôn vào bên trong lễ Phật. Khi trời đã về chiều, cũng sắp tới giờ cơm. Mọi người dọn cơm ra bàn, ngồi chờ thầy kệ. Nhi mời chị thắm và cô ấy cùng vào ăn cơm. Cô ta nhìn Nhi, chỉ bằng một nửa con mắt, chị thắm lên tiếng giới thiệu. À cô này là Linh, cổ là bạn của chị á. cổ đang có vấn đề, Cho nên mới tìm thầy kệ đó em À còn đây là con bé Nhi Trời ơi nó giỏi lắm chị để tử ruột của thầy kệ à nha Nó trị cho bao nhiêu người rồi đó Để lát nữa em nói thầy á Cho nó cô cho chị nha Cô Linh không trả lời Cô đưa đôi mắt nhìn con Nhi Từ trên xuống dưới Trong ánh mắt tràn đầy dễ đố kỵ Cô Linh cũng là một thầy bối Nhưng chưa học hành gì Nhờ có phần căng về nhập xác để xem Nên mỗi quẹ cũng kiếm được vài chục ngàn Chị thắm nhìn cô có vẻ kỳ kỳ Nên cũng đánh lãng đi bữa nay ai nấu cơm ngon gì cả <cười> Nhìn tô canh chua chai kìa muốn chảy nước miếng luôn á Nè, để chị vô kêu coi thầy làm gì lâu quá Cô cháu ngồi nói chuyện với nhau nghe. Nói rồi chị thắm chống tay lên đùi, Đứng dậy bước ra nhà sau Như nó biết người phụ nữ này tuy lần đầu gặp Nhưng không có thiện cảm Nên cũng không biết nói gì Vốn nó cũng ít nói mà Nhi đánh mặt ra lộ Nhìn mấy chiếc xe đạp của tụi nhỏ đang đi học về Nó cố tình để không phải nói chuyện với người trước mặt Cô Linh liếc nó một cái Rồi úp mặt xuống bàn Ngái lên khò khò Nhi thấy vậy thì quay lại Tuy ngại ngại Nhưng nó cũng lắc lắc vai gọi à, cô Linh Cô sao vậy cô Cô ơi Cô Linh không thèm trả lời Vẫn ngái đều Con nhì thấy cô Linh kêu mãi không dậy Thì hô lấn Thầy ơi, cô Linh bị gì nè thầy Nghe tiếng gọi Mọi người mới tất tả chạy ra xem Cô Linh nằm gục trên mâm cơm Mà ngủ ngon lành Chị thấm la lên Thầy ơi, có bị nhập đó Thầy kệ bước tới Nhẹ nhàng vỗ vào vai mấy cái À, cô ơi Cô Chưa kịp gọi tiếng thứ ba thì cô Linh bật dậy Cô trả lời tỉnh queo à, dạ thầy thầy kêu con ủa sao có chuyện gì mà mọi người nhìn căng thẳng gì trời ơi chị mới bị nhập nữa đó thầy kề mới kêu hai tiếng là tỉnh liền chị thấy thầy hay không cô linh vỗ vỗ vào hai bên thái dương như kiểu mệt mỏi lắm à, thầy giỏi quá sau này cho con theo học thầy nghe thầy kề lắc đầu ngồi xuống nói coi duyên Mới làm được thầy trò Còn nếu cô một lòng hương Phật Thì tôi quy y cho cô Bị thầy từ chối Cô Linh có hơi ngượng ngục Cô dạ một tiếng rồi bỏ qua không nhắc tới nữa Như nhìn thầy kề Thầy cũng nhìn nó Cho cả hai đứa mắt cùng nhìn về phía người phụ nữ kia Như đã trị cho biết bao nhiêu người Chẳng lẽ nó không nhìn ra Cái trò xảo trá của cô hay sao Bữa cơm hôm nay Chỉ có mình chị Thấm. Và chồng của Nhi là ăn ngon lành, Còn lại ai nấy đều ăn cho có lệ Cơm nước xong xuôi Thì mọi người mới chào bên trong chánh điện Để bắt đầu làm việc Nhi và thầy kệ ngồi đối diện với cô Linh Thầy kệ nháy mắt với Nhi Muốn để cho cậu phát trị người này Nhưng cô Linh gạt đi Tai cô cứ quơ tay Tỏ ý không muốn Lúc này phong cũng dậy sát của cô Cô liên tục hất tay đuổi Nhi ra ngoài Mà không thèm mở miệng nói chuyện. Nhi cũng không muốn nói nhiều. Mà chịu theo. Đứng dậy đi ra. Cô Linh ngồi cùng với thầy kề một mình bên trong. Không biết là làm gì. Chỉ thấy cô dương mắt lên. Nhìn. Rồi sổ trong một tràng tiếng gì đó không hiểu được. Bao nhiêu năm làm thầy. Quy y cho bao nhiêu là vong. Mà thầy cũng phải đứng hình mất năm giây. Với cái trường hợp này. Thầy hỏi lại. Cô ơi. Cô nói tiếng Việt được không? Cô nói gì tôi không hiểu gì cả. Lúc nãy có con Nhi ở đây thì cô không chịu đuổi người ta ra. Bây giờ tôi cũng bó tài với cô luôn. Thầy kề lắc đầu ngao ngắn. Mà nước người, mà tìm thầy Việt Nam thì trị như thế nào đây chứ? Bỗng dưng cô Linh mở miệng nói bằng cái giọng lơ lớ của người không rành tiếng Việt. Nghe mà ứa gan. Cô đáp lời. Tôi... Là người Ấn Độ Không nói được nhiều à, Vậy thì hay quá Tôi có người Ấn Để tôi kêu vô nói chuyện với cô nha Không đợi cô Linh có đồng ý hay không Thầy kêu lấn Nhi à, Con mời Tan xin về đi Động hương của ông ngồi đây nè Mau đi con Nhi thấy thầy kêu thì cũng bước vô Cô vào chánh điện Đánh lễ Phật rồi ngồi xếp bằng thầy kề chắp tay độc lớn văn kim sơ thỉnh nhị thỉnh tam thỉnh ngài Tan mun xin quay thâu nhập độ chuyển thẳng về xác nhờ ông chúc việc ông ơi sau khi thỉnh Tan mun xin về xác thì mặt mày của nhi trở nên hầm hầm da cũng sậm đi mỗi lần Tan mun xin về thì tính kiến và màu da của ông đều hiện rõ trên xác của nhi chào thầy thầy gọi tôi có việc gì nói rồi nhi trúc điếu thuốc trích một hơi tàn tới đầu lọc thầy kề thuật lại dong nữ trong xác này là người ấn không nấu được tiếng việt nên nhờ ông phiên dịch dùm có được không được nhưng mà phải coi dong này có phải là người ấn hay không đã vừa nói ông vừa nhìn về phía cô linh đôi mắt của ông rất hung dữ ta munsin là người nóng nảy nhất trong năm người cũng là người hút thuốc nhiều nhất mỗi lần ông về là anh tuân chồng của nhi sốt ruột hết sức thấy vợ cứ kéo hết điếu này quăng ra lại chăm liền điếu khác anh thật sự lo cho hai cái lá phổi của nhi sau khi lượm cô linh một cái thì ông lịch sự chắp tay cúi chào namaste namaste là phong tục chào truyền thống của người ấn người ấn nào cũng phải biết cả. Cô Linh không trả lời. Ông Tan Mun Sin lại tiếp tục nói một tràng tiếng ấn. Lần này cô Linh không im lặng mà đã trả lời. Ông Tan Mun Sin nhăn mặt lắc đầu. Tiếng hoa không trạc, tiếng cam cũng không phải. Cô đang nói tiếng âm, không phải người ấn độ đâu thầy à. Gương mặt của Tan Mun Sin đỏ hầm hầm, nhìn cô Linh không chớp mắt. Phong nữ trong người Cô Linh thật sự đã chọc giận ông rồi. Ông nghiến răng kèn kẹt lên. Nhà ngươi ở đâu? Là ai? Tại sao chết ta đây biết rõ? Ngươi biết thầy kệ đây chỉ là một tăng nhân, không có mắt âm dương. Nên muốn dở trò có phải không? Ngươi lừa được thầy chứ không lừa được ta đâu. Khốn hồn thì tự khai ra trước Phật, trước tổ. Thì thầy ở đây giúp người quy y cửa Phật. Còn nếu người cứ cố chấp không chịu chắc hộ, Thì người hãy nhìn kìa. Bên ngoài có hộ pháp, người không thoát được đâu. Quả thật phía bên ngoài cửa, Hai vị tiêu diện đại sĩ đang đứng canh. Bất kỳ con ma nào cũng không lọt đi được. Lúc đó mặt cô Linh đỏ bừng lên nhìn chất dữ. Cặp mắt cứ liếc ngang liếc dọc, Trông vô cùng đáng sợ. không trả lời ông thanh munsin tự nhiên cô ngã ngang ra ngủ thế vậy ông nói tiếp người có cố thủ trong xác cô linh ta cũng có cách làm cho người xuất ra nhưng có điều ta phải báo trước một khi ta trục ra thì thiên la địa giống bắt đây người ở đây không ai xin giúp được đâu rồi ông quay sang mọi người chỉ tay vào cô linh mà nói tiếp Trước mặt mọi người đây là một chồng nữ Vì tranh cãi với người thương Mà nghĩ quẩn Rồi uống thuốc sâu chết sau giường nhà cô Linh Có phải như vậy hay không? Nhìn lại cô Linh Giọng tan mun xin đanh lại Cô Linh vẫn nằm ngủ không trả lời Chị thấm thuốc lên Phải rồi thầy ơi Trước đây quả thật có một cô gái Vì thất tình Cho nên tự dẫn sau nhà chị này đó thầy Thầy kề dịu dàng, nhưng giọng thầy cũng rất giận. À, cô ở trần gian, chưa làm tròn bổn phận người con. Chữ hiếu cô còn chưa trả, mà cô lại làm chuyện hại thân như vậy sao? Bây giờ mình có cơ hội mượn được xác người ta rồi. Tại sao không chịu xin đi tu tập, để được giải thoát, mà còn giả thần giả thánh như vậy? Kiếp lực của cô bao giờ mới dứt đây? Lúc đó vị phong nữ cố tình lắc léo Nói xạo Nên ông Thanh Mun xin giận Mặt mày đỏ trần lên nhìn sợ lắm Ông nói lúc đầu để cho ngươi tự giác nhận tội Thì còn có thể cứu được Rồi cho đi tu tập Đợi ngài chuyển kiếp Nhưng dông này không những không quay đầu Còn làm dữ Thì buộc phải làm cứng thôi Dông ma vẫn nằm im cố thủ Ông Thanh xin hỏi ý thầy kệ chờ thầy thấy sao Thầy kệ dù trong lòng không muốn Nhưng nhịn cô Linh nằm co quắp dưới sàn Thầy cũng đành ai, Cứ theo ý ông đi Ông Thanh xin bắt ấn lên tâm tin của cô Linh Cô dùng dãy quơ tay quơ chân loạn xạ Sau khi đọc lên một hồi chú Mà không ai hiểu gì Thì mọi người nghe Trời Tức thì tay chân cô Linh Như bị một sợi dây vô hình trối chặt Cô cố vùng vẫy dưới sàn Hai chân khép lại Hai tay quạt ra phía sau Miệng liên tục chửi Thầy thọ chúng mày dám trối tao Tụi bây là một lũ khốn kiếp Tao mà ra được Tao bắt cho tụi mày chết hết Thả tao ra Ông Tan -mun xin nghe cô chửi Thì nghiến răng ken két Như muốn ăn thịt người vậy Ông đọc một tràng chú Cho lại hô. Cầm khẩu Miệng cô Linh nín bặt đi Cả tiếng ú ớ cũng không thoát ra được bên ngoài Cô nằm đó trung lên bần bật Ông lại bắt ấn vào tam tinh của cô cho kéo dài xuống gót chân Sau đó bắt lấy vòng ma nữ Bỏ vào trong lá bùa Gối lại Khi vòng ma đã xuất ra tay chân cô Linh sụi lơ Mềm nhũng đi Ông nhìn mọi người cho hỏi Ai biết tên tuổi cô này hay không Dạ, Nguyễn Thị Linh 48 tuổi ạ Ông không đáp lời Mà làm trăm độc Cho gọi Nguyễn Thị Linh Vậy đi Cô từ từ mở mắt ra Nhìn cô mệt mỏi vô cùng Cả chiếc áo cô đang mặc Đều ướt đẫm mồ hôi Ông đưa tay ra bắt mạch cho cô Cho bảo tra kia nghỉ ngơi Gọi chị thấm lại Ông Thanh Môn xin dặn Cô này tạm thời tôi bắt mạch Thấy huyết áp thấp rồi tim thì không được khỏe Còn có chứng rối loạn tiền định Cơ thể rất suy nhược Giờ cô đưa về đi Mai trở lại đây một chuyến nữa Cô này bệnh tim tôi không dám làm tiếp Chứ chưa hết hạn độc Khi cô Linh khỏe là được một chút Chị thắm đỡ cô dậy Cho hỏi Linh à Thầy nói chị bị bệnh tim hả Vậy sao chịu đi bác sĩ đi Cô Linh buồn bã Đôi mắt trũng sâu thăm quận Chị có đi một lần Nhưng mà không có tiền Anh chị không đi nữa Em cũng biết hoàn cảnh của chị mà Cô Linh này không phải là người tốt lành gì Từ lúc bước vào am thầy kỳ, Cô đã thấy con Di không vừa mắt sở dĩ cô đến đây Là vì chị Thắm cứ bảo đi chơi Nên cô mới đi chứ nếu biết là để trục vong thì đời nào cô chịu thấy nhi còn nhỏ mà đã làm thầy nên trong lòng cô linh luôn ganh ghét đố kỵ giữa một người sôi căng trừ tà và một người bố dạo thì quả thật cô linh này chẳng ra gì sau khi nghe chị thấm thuật lại rằng như vừa trục ra một vong nữ từ trong người của mình thì cô linh sửng sốt chị thấm nói tiếp mấy tháng nay em thấy chị kỳ quá có khi ngủ hai ba ngày kêu hoài không vậy Mà vậy rồi thì cứ hay la mắng con cái vô cớ, Lại còn bỏ đối tụi nó nữa Em mới nghi Mà thấy chị nhất quyết không đi Em mới gạt chị như vậy đó chứ Tuy là có tánh không tốt Nhưng hoàn cảnh của cô Linh Cũng rất là đáng thương Chồng cô đi theo người khác Biền biệt bao nhiêu năm nay Bỏ lại cho cô hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn Sức khỏe của cô thì yếu đuối Không làm được việc nặng Nên gia đình cứ thiếu trước hụt sau Chính khi cô bị dông nữ hành mấy tháng trời mà cô không hề hay biết. Nài nghe kể lại Nhi có ơn giúp mình. Nên khi gặp lại Nhi, cô không còn mang theo ác ý mà niềm nở hơn rất nhiều. Hôm nay quay lại, nhìn cô tỉnh táo và sắc mặt tươi tắn có sức sống, không giống như hôm qua. Cũng như lần trước, thầy kề mời ông Tan xin về sát vì ông đã có hẹn với cô. Ông Tan -mun xin về vẫn chắp tay chào thầy Rồi lại liên tục hút thuốc Có lẽ việc hút thuốc đã là thương hiệu riêng của ông Tuy cậu phát cũng hút Nhưng so với ông Thì chắc chắn là không bằng Chưa kịp ai hỏi hay gọi gì Cô Linh đã bật khóc lên à, con, con xin thầy Xin ông Tan Munsin Xin, xin hai ông cho con ở lại cái xác này Con không đi đâu Con theo xác này hơn 10 năm rồi Có xác này con hết đối ở trong xác này con không lạnh lẽo nữa thầy kề ngỡ ngàng vì ông không nghĩ rằng trong xác cô linh có đến hai vòng ông hỏi thanh mun xin ờ ai vậy ông tôi nhìn thấy nam này từ hôm qua rồi nhưng do cô linh quá yếu tôi không dám làm luôn một lần còn vong này thì khoảng 30 tuổi bị người ta giết đó à, dạ dạ Con là em chồng của chị Linh Tên là Nguyễn Minh Nhạn Trước đây con nghe chị Linh than thở Là gia đình làm giường không có tiền Phải chị ai theo độ giúp đỡ cho có tiền Thì hay biết mấy Lúc đó con nghe được Con mới giúp người ta xem bối cho chị Linh Có tiền đó thầy ơi Anh Nhạn lúc còn sống Cũng không phải là người đàng hoàng gì Cái tật ăn cắp giặt của anh Không được lòng lối sớm rượu giàu thì lời tra Trong một lần ăn nhậu với bạn bè, lời qua tiếng lại cãi cọ với nhau rồi xảy ra ẩu đả. Do có hơi men trong người, ai nấy cũng máu lên. Kết quả là có án mạng xảy ra. Nhưng do đang đêm hôm không ai hay biết, nên đám người đó giấu xác anh ở bụi giữa nước. Qua nhiều ngày sau, khi người ta đi làm giường nghe mùi bốc lên, thì mới phát hiện mà báo công an. Sau này anh được an táng ở sau giường nhà cô Linh. thầy kề nghe anh nhàn nói rằng anh đã độ cho cô linh làm thầy thì kêu trời trời ơi bộ con không biết đó là làm sai trái hay sao nghiệp lực mình đã như vậy rồi còn không biết lo tu tập để không bị đọa mà còn đi xem bối tiết lộ thiên cơ nghiệp lại chồng nghiệp đó còn biết không Dòng nam quẹt giọt nước mắt rồi trả lời dạ con không nghĩ tới tội hi nghiệp gì hết chỉ cần con có được ăn no là được rồi coi bối người ta họ đâu có biết mình là ma cứ kêu mình bằng thầy con hãnh diện lắm tan mun vẫn im lặng Thế vậy thì thầy kệ hỏi tiếp rồi lỡ con gặp thầy cao tay như ông tan mun này thì sao con có lường được hậu quả hay không Anh nhàn nhìn thầy kề Rồi lại nhìn sang Nhi Anh hơi rụt lại một chút Giọng anh lý nhí Dạ con không biết Chạy được thì con chạy thôi Lúc này tan mun xin mới mở miệng ra Rồi nhắm chạy có được hay không Ê Dạ ông ơi con không dám chạy nữa Ông tha cho con về đi Con lại ông Dòng nam khẩn thiết cậu xin Nhưng cả Nhi và thầy kề ai cũng lắc đầu thở ra ai thầy nói cho con nghe nếu con muốn giống như ông tan Mun xin đây thì con phải tu tập phải học đạo cho sốt sắng sau này con học thành tài rồi về mượn xác mà làm việc thiện thầy chỉ muốn tốt cho con thôi hãy con theo ông ấy học đạo nghe Dòng nam nghe thấy thì cũng xui tay gật đầu Điều... nếu Ông nhận con làm đệ tử Thì con tình nguyện theo ông Nhàn còn đang nói dở Thì ông đã đưa tay từ chối Tan -mun xin có một quá khứ không mấy tốt đẹp Đó là lý do vì sao Ông không muốn nhận anh Nếu muốn học Thì để ông Phát đưa người đi Ta không nhận đệ tử Xong xuôi Thầy kệ quy y cho anh Và cậu Phát dẫn anh lên núi Từ đó về sau cô Linh không còn khả năng bối toán gì nữa. Lúc đầu cô không muốn đi thầy vì muốn dông của anh nhàn giúp cô xem bối kiếm tiền Nhưng nay cô hiểu ra nên chăm chỉ làm ăn tận tâm nuôi dạy con nên người. Tiếng lạnh đồn xa trong thời gian quen biết thầy kỳ vì đã giúp đỡ được rất nhiều bà con. thấy ai gặp vấn đề về tâm linh là người ta lại dắt chiếu nhau tìm đến đích danh cậu phát đêm qua thức một hai giờ sáng để trị bệnh mà sáng nay mới 8 giờ đã có người đến tiệm. như vừa mới đánh trăng rửa mặt xong mặt còn ngái ngủ thì có một người phụ nữ tướng tá mập mạp từ bên ngoài bước vô như chùi dội cái mặt đi ra tiếp khách vừa gặp mặt gì, cô ta đã quỵ xuống đất khóc lóc giọt ngắn giọt dài cậu ơi con tên là trần anh khôi con sinh năm 1993 nghìn Con bị tai nạn chết câu làm ơn cho con theo cậu học Con cũng không phá mẹ con nữa Cậu đừng la con nghe cậu Từ lúc nghe có khách muốn tìm Thì cậu phát không mời cũng tự vậy Cậu và thầy kề nhìn nhau Cho cậu nói Cậu biết rồi Bây giờ con lên chánh điện đi Có thầy kề ở đây Thầy sẽ quy y cho con Lúc đó cậu mới dẫn con đi tu được thì ra cô ấy tên là văn mẹ của khôi cô đã bị vong con trai mình theo suốt thời gian dài nhưng tìm đến thầy nào cũng không trị được có khi gọi thì không chịu lên hoặc lên nhưng không chịu đi người nhà dường như đã hết cách cho tới khi nghe danh cậu phát là người đức độ thì mới đưa cô đến tiệm thấy vong về xin được đi tu ai cũng kêu lên chỉ bất ngờ trời ơi con dẫn nó đi biết bao nhiêu thầy rồi đó cậu có thấy cái vụ này đến thầy nào cũng bắt ép được vài ngày á là nó lại nhập lên nữa hả sau hôm nay á nó lại chịu khuất phục chi tài cậu vậy cậu phát đúng là cao tài quá đúng như người ta đồn rồi thầy kề nghe người ta khen thì cũng hãnh diện lây cố nén lại thì nói <cười> thôi được rồi mọi người lên tránh điện ngồi đi người nhà cô văn xúm lại kéo cô dạo vì cô không đi được mà phải lết từng chút một sau khi vào chánh điện cậu phát chỉ một người đàn ông cho bảo ông lên thắp hương thay cho cô này đi người đàn ông nghe theo lên thắp thay cho cô Văn một nén nhang cậu phát nhìn khôi nửa người khôi từ bụng trở xuống đã dập nát hết không còn nhận ra được đôi chân nữa máu me kéo dài theo từng chỗ mà khôi đi qua thấy chân không đi được cậu mới nói Cậu biết chân con bị thương tôi để cậu trị thương cho con hết đau chân Khi nào lành lại Rồi đi tu nghe con Dòng nam buồn bã Anh đặt tay lên đôi chân bị liệt của mình Rồi nói Dạ con chết thảm lắm cậu ơi Xe công nó chạy qua Vô tình quẹt trúng xe con Con té xuống thì bị nó cán ngang chân Con đau điếng cả người Nhưng mà vẫn còn sống Con cố cắn răng để kêu cứu Nhưng mà tên tài xế đó ác tâm lắm cậu Nó về xe lại cắn thêm một lần nữa Cho con chết thẳng đi Nó nghĩ rằng con chết rồi Bất quá đi tụ dài năm Chứ nếu mà con còn sống Thì phải nuôi con suốt đời Cậu ơi Lúc còn sống con chưa làm gì được cho mẹ Nên con mới muốn theo mẹ Chứ không phải làm gì hại mẹ con đâu cậu Cậu Phát nhìn khôi Người ta từng thấy trong mắt của cậu Sự kiên định, quyết đoán Thương cảm Nhưng chưa thấy đôi mắt này bao giờ Có lẽ cậu Phát cũng đang nhớ Về cha mẹ của cậu Năm xưa cậu chết trẻ Không biết ông bà ở lại đau khổ đến như thế nào Dòng linh lại nói tiếp Không biết cậu là người đức độ Con từng nghe cậu trăng dại những dòng linh khác rằng Phải buông bỏ mới nhẹ thân Cố chấp chỉ hại thêm người Bây giờ con buông bỏ rồi Con không hận người ta nữa Con muốn theo cậu để đi tu Tu rồi con mới về đổ cho mẹ con khỏe mạnh được Phải không cậu Phải Rất nhiều dòng linh tìm đến cậu Chỉ để được theo tu Con sớm hiểu ra như vậy thì quý lắm Bây giờ để cậu cho con thuốc uống Uống xong con sẽ hết đau Cậu phát lấy ra một tờ giấy quyến. Giấy này người ta dùng để phấn thuốc trị, còn cậu dùng để vẽ bùa. Cậu vẽ lên đó một đạo bùa, rồi trị chuốn cho nó. Xong xuôi, cậu vo nhỏ lại thành viên thuốc, rồi đưa cho anh Khôi. Anh cầm lấy bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau khoảng 5 phút im lặng chờ đợi, thì cô Văn tự mình đứng dậy. Cũng chính là vong anh Khôi đã thực sự lành được vết thương. Anh đứng dậy chạy qua anh mấy vòng Miệng cười mừng rỡ con, con khỏe rồi cậu ơi Con lành chân rồi cậu Con cảm ơn cậu Con mừng quá Cậu cho con đi tu đi cậu Con phải quy y cái đã Rồi mới đi tu được chứ con Bây giờ cậu giao con lại cho thầy kỳ Thầy quy y và đặt pháp danh cho con xong Thì con theo cậu Nghe con Dạ dạ Sau khi nghi thức quy y cho anh khôi xong thì anh mãn nguyện vô cùng xoay người lần cuối nhìn về phía người thân trong gia đình đang ngồi khóc lóc một hồi rồi khôi xuất ra sau khi vong đã xuất ra cô Văn từ từ tỉnh lại người cô nhẹ bẩn cô cảm nhận được ngay sự khác lạ trong cơ thể của mình cậu ơi tôi khỏe rồi phải không cậu tôi thấy nhẹ nhàng quá thằng khôi nó đi rồi hả cậu Ừm. Con của cô theo tôi đi tu tập rồi Cậu ấy nói rằng sau này khi học xong Sẽ quay về độ cho bà đó Cô văn khóc Cô thương đứa con trai này biết là bao Biết rằng một âm một dương không thể hòa làm một Nên bấm bụng cô phải đi trục nó ra Bây giờ biết con mình có nơi chống hẳn hồi Cô cũng yên lòng Dạ tôi gửi gắm con tôi cho cậu Cậu làm ơn bảo bọc cho nó nghe cậu Cô yên tâm đi Bất cứ dông linh nào Chỉ cần theo tôi Tôi sẽ không bỏ rơi đâu Bây giờ cô lại đây Tôi sẽ làm cho cô một phép nữa Cậu lấy ba que nhang Vẽ một lá bùa bóng lên trắng cô Văn Lại tiếp tục dùng bút lông Vẽ lên hai ngón chân cái Bùa này dùng bảo vệ cho cô sau này Không bị các dông khác mượn xác nữa Cô Văn lại tạ cậu Nhưng lúc này cậu đã xuất ra Thế cô lại, Nhi mới tiến tới đỡ lấy tài cô. Cô đi rồi, cô đừng lại con nữa. Cô qua lại Phật đi. Cô Vân vào bên trong lại Phật, rồi hỏi Nhi. con lấy bao nhiêu tiền để cô gửi cho? <cười> Ở đây làm không có lấy tiền cô ơi. Cô về đi. Chỉ cần cô cầu nguyện cho tụi con có sức khỏe, giúp thêm được nhiều người là được rồi. Nhi không nhận tiền, nó có thiếu thốn gì đâu. Nó cũng có công việc kiếm tiền mà. Sau khi nhi từ chối, thì cô văn lại vào chánh điện, bỏ tiền vào trong cái chuông cho thầy kệ, mua nhang đèn. Rồi cô ra vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Người xưa trở về, tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 của bộ truyện. sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé chúc mọi người một ngày an lành